Anh giải thích thế nào về những gì vừa nhìn thấy Anh hiểu rõ bản chất thấp của con người Anh đã thấy số phận nguyên rủa mình và gia đình quá đủ để tìm được một lời giải thích Hay đúng ra, một lời giải thích ngược cho tất cả tai họa Tóm lại là chẳng có cách giải thích nào Thế giới này không tàn bảo hay tươi vui Đơn giản nó ngẫu nhiên Đẩy dậy những hạt vật chất xoay chuyển Các hóa chất phà trộn và phản ứng với nhau Không hề có trật tự thật sự Không hề có sự nguyền rủa của cái ác Là sự bảo vệ của cái thiện được an bài từ trước Hỗn độn, chú em Tất cả là hỗn độn Và trong vòng xoáy hỗn độn đó Matt chỉ có duy nhất một thứ Olivia Nhưng khi anh ngồi tại văn phòng mắt vẫn nhìn điện thoại Thì tâm trí anh không chịu buông tha chuyện đó Giờ này, ngay lúc này Ngay 9 giây phút này Olivia làm gì trong cái phòng khách sạn đó Anh nhắm mắt và tìm một lối thoát. Có lẽ đó không phải nàng. Nhắc lại, màn hình thì nhỏ, đoạn phim thì lòe nhòe. Mát tiếp tục như vậy, lôi ra hàng loạt những lĩ lẽ bảo chữa tương tự. Hy vọng một cái nào đó có thể thuyết phục được. Chẳng có cái nào hết. lồng ngực anh có cảm giác như đang bị ép lại. Hình ảnh tràn ngập, mát cố gắng chống lại nhưng mọi nỗ lực đều bị chôn vùi. Mái tóc xanh đen của gã đàn ông, cái cười đều biết tuốt. Ngừng lại, anh ngước lên và thấy Rolanda vẫn đang nhìn mình chăm chăm. Cô muốn gì phải không? Anh hỏi. Nãy thì có, và tôi đứng đây lâu quá nên quên mất rồi. Rolanda nhún vai, quay người, bỏ ra khỏi văn phòng. Cô ta không đóng cửa lại sau lưng mình. Matt đứng lên và đi lại gần cửa sổ. Anh nhìn tấm ảnh hai đứa con của Bernie trong đồng phục bóng đá. Bernie và Masa dùng tấm ảnh này làm thiệp Giáng sinh 3 năm trước. Khung ảnh giả đồng, kiểu bán ngoài Ritz-Ed hay mấy tiệm thuốc một khung hình khác. Trong ảnh, hai con trai của Bernie, Paul và Ethan mới lên 5 và 3 và cái cười của chúng đúng với lứa tuổi của mình. Giờ chúng không cười như thế nữa, bọn trẻ ngoan, biết thích ứng với mọi thứ. Nhưng vẫn còn một nỗi buồn không thể tránh nằm sâu ở dưới Khi bạn nhìn kỹ, bây giờ cái cười của chúng rẻ rặt hơn Một nếp nhăn trên mắt, một nỗi lo sợ có thể bị lấy mất thêm điều gì nữa Vậy bây giờ phải làm gì đây? Chuyện huyền nhiên nhất, anh quyết định gọi lại cho Olivia Xem thế này là thế nào Ở một mức độ nào đó, chuyện nghe có vẻ hợp lý Và ở một mức độ khác, nó lại có vẻ lố bịch Anh thật sự cho rằng, chuyện gì sẽ xảy ra ở đây? Có khi nào tiếng động đầu tiên anh nghe được là tiếng vợ anh đang... Và vang vẳng tiếng cười của một người đàn ông? Hay anh nghĩ? Olivia sẽ trả lời bằng giọng nói tươi vui thường lệ của nàng và rồi... Chuyện gì vậy? Anh sẽ nói... Này, em, cái quán trọ ấy là thế nào? Trong mắt anh bây giờ đó không còn là khách sạn nữa mà là một nhà trọ dơ giấy ở một xó xỉnh nào đó. Sự gióng cấp tạo thêm một ý nghĩa hoàn toàn mới và bộ tóc giả bạch kim và thằng cha cười đều tóc xanh đen. Nghe không ổn chút nào. Anh đang để cho trí tưởng tượng đi quá xa. Có một cách giải thích hợp lý cho tất cả chuyện này. Có thể anh vẫn chưa thấy được, nhưng không có nghĩa là không có. Matt nhớ lại những chương trình TV nói về bí quyết của các ảo thuật gia Bạn có một tiết mục và không cách nào nghĩ ra được câu trả lời. Cho đến khi họ chỉ ra cách thức thực hiện, thì bạn lại băn khoăn, không hiểu sao mình lại ngu đến mức không nhìn ra ngay từ đầu. Chuyện này cũng tương tự như vậy. Không còn lựa chọn nào khác, mắt quyết định gọi điện thoại. Số điện thoại của Olivia được cài đặt vào ngay đầu danh sách bấm nhanh của anh. Anh bấm nút và giữ tay lại đó. Điện thoại bắt đầu reo. Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ chăm chăm nhìn vào thành phố York. Như từ trước đến nay vẫn vậy Anh có cảm giác lẫn lộn về thành phố này Bạn thấy được tiềm năng Thấy được nhịp sống rung động đấy Nhưng đa phần thì vẫn thấy sự tàn tạ Và chỉ còn cách lắc đầu Vì lý do gì đó Anh bỗng hồi tưởng lại Ngày Duff vào thăm mình trong tù Duff đã bắt đầu hói Mặt đỏ bừng Nhìn giống hệt một đứa trẻ con Matt chỉ còn biết nhìn Không có gì để nói Uh mm -hmm.